Chương 14. Tạo ra những quyết định thắng lợi Đã có bao giờ bạn đứng giữa nhiều lựa chọn và ưu tư, không biết mình phải quyết định thế nào hay không? Khi có nhiều khả năng để chọn lựa, bạn cần cân nhắc sao cho lựa chọn của mình là một quyết định thắng lợi nhất. Trước khi đi đến một quyết định sau cùng, bạn cần suy xét từng lựa chọn và nghĩ xem bạn có thể đạt được gì và không được gì từ mỗi lựa chọn đó. Qua đó, bạn sẽ thấy được lựa chọn nào là tốt nhất để quyết định. Một khi bạn đã quyết định, thì hãy luôn tin rằng đó là quyết định đúng đắn nhất và không bao giờ nuối tiếc về lựa chọn của mình. Được như vậy là bạn đang đi đúng đường đến thành công rồi đó. Cuộc hành trình vẫn thế thôi, cho dù bạn đi để tìm kiếm nỗi buồn hay đi để tìm kiếm niềm vui. Adora Wealthy Hồi đó, tôi làm việc cho một công ty đa quốc gia ở một vị trí mà ai cũng cho là tốt nhưng tôi thường xuyên mất ngủ vì những đấu đá trong nội bộ với nhau và tôi lại bất mãn vì tệ tham nhũng ô dù trong công ty. Thế rồi, tôi gửi đơn xin việc qua một công ty khác khi biết rằng họ sẽ mở chi nhánh ở gần nơi tôi ở, rồi công ty ấy mời tôi đến phỏng vấn và giao cho tôi chức vụ quản lý mà tôi chưa từng làm bao giờ. Tôi lo không biết sức mình cam nổi hay không. Công ty mới ấy chưa có gì cả, từ tiếng tăm cho đến cơ ngơi. Tất cả chỉ là một văn phòng nhỏ xíu. Tôi đã phải cân nhắc xem mình sẽ được gì và không được gì với từng lựa chọn của tôi. Ở công ty cũ, một công ty có tầm cỡ, người ta muốn cất nhắc tôi lên một vị trí cao hơn và họ sẵn sàng trả lương bằng nơi đang mời mọc tôi. Nhưng cái tôi không thắng được ở nơi cũ, đó là nạn ô dù, tham nhũng và đấu đá lẫn nhau. Còn qua công ty mới, tất cả là những cơ hội mới mà tôi chưa biết sẽ ra sao. Nếu chọn nó, điều thắng lợi mà tôi thấy ngay được. Đó là thoát khỏi những bất mãn mà tôi phải đối mặt hàng ngày. Và tôi đã chọn dấn bước vào những cơ hội mới. Kết quả là tôi đã đi đúng nước cờ và đời tôi đã thay đổi hoàn toàn từ đó. Nếu sau khi quyết định rồi mà bạn cảm thấy không hài lòng với sự lựa chọn của mình, thì hãy cho mình một khoảng thời gian để thử nghiệm với lựa chọn đó. Và nếu sau khi thử nghiệm, bạn vẫn không hài lòng về lựa chọn đó, bạn vẫn có thể quyết định một lựa chọn khác. Thông thường, chúng ta hay sợ rằng mình sẽ lựa chọn sai lầm đến nỗi không dám đi đến một quyết định nào. Chúng ta cứ mãi loay hoay với việc phải có quyết định sau cùng, và như vậy chỉ làm cho chính mình thêm căng thẳng mà thôi. Chậu biết rằng việc xem xét kỹ mọi khả năng là điều cần làm, nhưng việc tiến về phía trước và đủ can đảm để sống với điều ta đã chọn cũng là điều thiết yếu. Có bao giờ bạn quyết định rồi mà còn tự nhủ? Giá mà mình làm khác đi, hay không? Nếu cứ tiếp tục luyến tiếc như vậy... Bạn sẽ cảm thấy ghen tị với người khác và căm ghét hoàn cảnh Và rồi bạn sẽ cảm thấy cay đắng với sự lựa chọn của mình Cho nên bạn muốn cuộc sống mình như thế nào là tùy thuộc vào chính bạn Bạn muốn sống trong tiếc núi, ganh ghét và cay đắng Hay là sống một cách vui thú, giàu sức sống và tâm hồn thanh thản Hãy kiểm soát cuộc sống của mình bằng cách lựa chọn Và chung sống với những quyết định mình đã chọn Điều này tưởng chừng rất đơn giản Nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được Vì sức y tâm lý trong chúng ta đôi khi quá lớn Tuy vậy, ta chỉ cần thay đổi suy nghĩ một chút Để bắt đầu có những quyết định lạc quan hơn Chỉ cần bạn luôn tự nhủ rằng Bất kỳ quyết định nào do tôi đưa ra Tôi cũng có thể thắng lợi Tôi có thể học hỏi, trưởng thành và phát triển nghề nghiệp của tôi Trên bất cứ con đường nào mà tôi đã chọn Với ý tưởng đó, bạn sẽ trở nên hiểu biết hơn Trưởng thành hơn và thanh thản hơn Nếu không muốn nói là cảm thấy thú vị hơn về cuộc sống Vì vậy, đừng hối tiếc và hãy tin rằng bạn đã lựa chọn điều tốt nhất vào thời điểm đó để rồi từ đó bạn tiếp tục tiến lên về phía trước. Đôi khi bạn trách móc người khác vì họ không thăng chức cho bạn hoặc đã sai thải bạn hoặc không làm điều bạn muốn. Xu hướng thông thường là bạn dễ dàng đổi lỗi cho người khác hoặc cho hoàn cảnh bên ngoài đã gây rắc rối cho bạn. Thật ra, điều này chỉ khiến bạn trở nên yếu đuối và cảm thấy mình bất lực hơn mà thôi. Hối tiếc như một phản ứng tức thời khi bạn phải đối mặt trước những kết quả không mong muốn là chuyện bình thường, nhưng nếu bạn cứ giữ mãi cảm xúc ấy, nó sẽ thiêu rụi chính bạn. Hối tiếc bởi những lựa chọn của mình trong quá khứ, chỉ làm lòng bạn thêm chua xót mặt bạn thêm héo hon mà thôi. Khi hối tiếc rằng mình đã không chịu làm một việc gì đó, hãy nhớ rằng bạn cũng sẽ chẳng bao giờ đoán được cuộc đời mình sẽ ra sao nếu bạn quyết định khác đi. Trong cuộc sống, đâu có con đường nào là hoàn toàn bằng phẳng, và có thành công nào mà không phải vượt qua những thất bại lẫn khó khăn. Nếu bạn tin rằng có một con đường thật sự êm ái, thì suốt cả cuộc đời, bạn chỉ đi từ đau khổ này đến thất vọng khác mà thôi. Có một nhà hiền triết đã nói, đã làm người, ai mà chẳng phạm lỗi. Nhưng điều cốt lõi là qua những lỗi lầm của đời mình, bạn học được những gì. Nếu không, bạn sẽ lại vấp ngã tiếp trong những lần sau, và rồi bạn trở nên mất lòng tin vào bản thân và cuộc sống. Một thân chủ của tôi ly dị chồng đã lâu, nhưng vẫn cứ giữ mãi những ký ức cay đắng về người chồng. Cô cứ ca cẩm rằng cuộc hôn nhân của mình là một sai lầm to lớn, ngoại trừ đứa con mà cô đang chăm chút. Nỗi hối tiếc về việc lấy làm người, cứ đầu độc cuộc sống của cô đến nỗi cô bỏ qua biết bao cơ hội khác và ảnh hưởng cả đến công việc của cô. Cô tự cô lập mình khỏi cuộc sống và vì cứ kìm nén mãi những cảm xúc tiêu cực bên trong, da cô cứ bị nổi mẫn đỏ, tim mạch cũng có vấn đề. Dù cô có đi bác sĩ, nhưng họ chỉ làm giảm được những biểu hiện bên ngoài, còn nội tâm cô thì vẫn đầy oán giận. Cuối cùng thì cô cũng tìm đến tôi, một chuyên viên tâm lý. Những cuộc trò chuyện cởi mở với tôi đã giúp cô gỡ bỏ được những khúc mắc trong lòng, và gợi mở cho cô ý muốn được thay đổi thái độ sống. Cô muốn biến quyết định chia tay với chồng thành một quyết định thắng lợi của đời cô, và cô sẽ thôi không nuối tiếc về quá khứ nữa. Quả là quyết định đó đã thay đổi triển vọng của đời cô, giúp cô giảm hẳn những triệu chứng xấu trên cơ thể và cũng mang lại cho cô sự thanh thản trong tâm hồn. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể sửa chữa hết mọi sai lầm của mình trừ phi bạn sống được hai lần tuổi thọ. Thực hành Hãy nghĩ đến một việc bạn sắp quyết định. Hãy liệt kê ra những khả năng lựa chọn cho quyết định đó. Kế tiếp, với mỗi lựa chọn, bạn liệt kê mọi thứ có thể đạt được hoặc có thể rút ra một bài học kinh nghiệm. Đồng thời, cũng viết ra những thử thách mà bạn sẽ phải đương đầu với từng lựa chọn. Bạn nhớ là xem xét kỹ từng lựa chọn, chứ không chỉ tập trung vào một điều riêng biệt nào. Giờ thì bạn hãy đưa ra quyết định cuối cùng, sau đó viết ra tất cả những điểm tích cực về sự lựa chọn này và đọc chúng hai lần mỗi ngày. Kế tiếp, là ghi chúng vào những miếng giấy nhỏ và dán chúng ở nơi nào mà bạn dễ nhìn thấy nhất, như là cửa tủ lạnh, bàn làm việc. Rồi thử bắt đầu chú ý đến những gì bạn rút ra được từ sự lựa chọn này. Hãy ghi chép lại những tiến bộ của bạn. Hãy chúc mừng bản thân vì đã có một quyết định thắng lợi và hãy làm một điều gì đó để ăn mừng sự lựa chọn khôn ngoan của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong bài tập trên, thì sau đây là vài mẹo nhỏ. Nếu cảm thấy bị mắc kẹt và không thể tìm ra được bất cứ kết quả thắng lợi nào từ sự lựa chọn của mình, bạn hãy trò chuyện với bạn bè và nhờ họ giúp đỡ. Nếu đã cùng hợp sức mà bạn vẫn không thể tìm ra bất cứ điểm tích cực nào, thì rõ ràng đó chưa phải là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn không thể tìm thấy bất cứ điểm tích cực nào trong tất cả lựa chọn của bạn, bạn cần điều chỉnh lại quan điểm về sự lựa chọn tích cực. Hãy đào sâu hơn những khả năng thắng lợi hoặc những khía cảnh đáng khích lệ của từng sự lựa chọn. Hãy sử dụng những kỹ thuật động não trong chương 8 để nhận thức điều gì là tốt nhất nếu bạn thấy cần có thêm sự lựa chọn. Cuối cùng, đừng quên ăn mừng quyết định của mình vì đó là một cách lành mạnh để chấp nhận đôi điều mới lại trong cuộc đời bạn. như vậy Để tạo nên những quyết định thắng lợi, bạn hãy tin vào bản thân và năng lực của mình để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất vào bất cứ thời điểm nào. Và hãy luôn tin rằng quyết định của bạn là đúng đắn và tốt nhất để bạn tiếp tục chấn bước. Cho dù kết quả có thế nào đi nữa, bạn vẫn sẽ rút ra được bài học cho mình và trưởng thành từ quyết định đó. Khi bạn nhìn lại những sự lựa chọn theo cách này, bạn sẽ thấy mọi quyết định đều dẫn bạn tới ngưỡng cửa trẻ mãi. Những năm tháng trong cuộc đời bạn không quan trọng và cuộc đời trong những năm tháng của bạn mới quan trọng. Adler Stevenson Chương 15 Sống cho hiện tại Một cuộc sống dài có thể không đủ tốt đẹp, nhưng một cuộc sống tốt đẹp có thể đủ dài. Benjamin Franklin Trong cuộc đời, mỗi chúng ta ai cũng có ít nhiều những kỷ niệm khó phai mờ trong ký ức. Tuy nhiên, nếu mãi sống bằng kỷ niệm thì chúng ta rất khó thích ứng với hiện tại và khó tìm thấy hạnh phúc thật sự. Vì vậy, để giữ cho lòng được thanh thản, nhẹ nhàng thì không gì tốt hơn cho chúng ta, đó là sống cho hiện tại và chỉ chú ý vào những ngày chúng ta đang sống. Nói như vậy, không có nghĩa hồi tưởng về quá khứ là việc không tốt, mà ngược lại, thỉnh thoảng nhớ về những khoảnh khắc tuyệt vời của đời ta cũng là việc nên làm, nhưng ôn cố để tri tân, để biết thêm về những điều mới mẻ đang từng ngày đến với ta. Ở tuổi cao niên, nếu bạn cứ bám mãi vào quá khứ, cứ nuối tiếc những ngày đã qua, thì bạn chỉ tự làm úa tàn những ngày bạn đang sống mà thôi. Hoặc nếu bạn chỉ đắm chìm vào những dự định, những kế hoạch trong tương lai, thì cũng vậy. Tất nhiên là, chúng ta sống hôm nay thì cũng phải biết đến ngày mai. Nhưng như vậy, không có nghĩa là bạn cứ lo xa với những vấn đề phức tạp như là dọn nhà về hưu, đến độ bất ăn mất ngủ. Bởi nếu quá cầu toàn, lo lắng mưa cầu hạnh phúc cho tương lai, Thì khi mọi chuyện xảy đến, bạn cũng chẳng thấy nào hài lòng vì chúng có thể không như ý bạn. Đừng lo lắng nữa bạn ạ. Hãy bắt đầu sống ngay từ bây giờ. Ngày hôm nay, bạn có thấy được việc gì tốt đẹp đến với bạn hay không? Hay là có điều gì cần phải thay đổi? Vậy thì bạn hãy bắt tay và làm ngay điều gì đó đi. Chứ đừng ngồi yên đó mà mơ ước rằng nó sẽ tự khác đi, tự trở nên tốt đẹp hơn. Nếu bạn đang làm một việc gì, thì hãy tập trung hết tinh thần vào đó. Chẳng hạn, nếu bạn đang đọc quyển sách này thì hãy đọc nó một cách chăm chú, suy nghĩ thật kỹ, chứ đừng để bất cứ việc gì khác làm bạn phân tâm. Khi để hết tâm trí vào công việc đang làm, bạn sẽ thấy hiệu quả của công việc tăng lên gấp bội, và lòng bạn sẽ tràn ngập niềm thanh thản hân hoang vì thấy mình có ích. Những lúc được làm điều mình thích thì hẳn là dễ tập trung hơn rồi, nhưng có khi bạn phải đối mặt với những công việc mà bạn cảm thấy chán thì sao? Hãy thử tập trung vào việc đó, chứ đừng để đầu óc mình mơ tưởng đến một việc khác vui thú hơn. Chắc chắn bạn sẽ bớt bực bội, chán nản hơn nhiều. Bạn hãy thử làm một công việc nhà mà bạn không thích, như ủi quần áo chẳng hạn. Trong lúc đang ủi, bạn hãy gạt bỏ mọi ý nghĩ khác trong đầu và hoàn toàn tập trung vào công việc trước mặt. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì mình ủi quần áo cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa, bạn sẽ thấy nhẹ đầu hơn khi không phải vướng bận bất cứ suy nghĩ nào. Sống với thực tại sẽ làm bạn thấy yên ổn cho dù có khi đó là một thực tại đau buồn. Nếu có ai đang làm bạn đau khổ, thì hãy cứ bộc lộ nỗi đau theo cách của mình, như là khóc cho thỏa hoặc ngủ một giấc. Chứ đừng đè nén, đừng giả vờ rằng mình có thể điều khiển được nó. Sống với thực tại cùng với những cảm xúc sẽ giúp bạn vượt qua nghịch cảnh dễ dàng hơn là trốn tránh chúng. Nếu bạn muốn được trẻ mãi, hãy bắt đầu nâng niu từng giây phút đến với bạn và sống cho hiện tại. Khi tâm trí bạn không còn vướng bận quá khứ hay tương lai, sẽ còn lại niềm thanh thản bình yên trong lòng bạn. Hãy lưu tâm tới cách bạn tiếp cận với thời gian, bởi ngắm một cái đồng hồ thì không như ngắm cảnh mặt trời mọc. Huyết danh. Những bài tập nhỏ sau đây nhằm kiểm nghiệm xem bạn đã biết sống cho thực tại hay chưa. Bạn hãy nhớ xem mình đã tốn hết bao nhiêu thời gian vào việc suy tư, mơ mộng. Về chuyện quá khứ hoặc về những điều có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Bạn đang dành bao nhiêu thời gian để suy nghĩ và lo lắng về tương lai, như là tháng sau chuyện gì sẽ xảy ra. Có bao giờ bạn thử sống trọn vẹn cho hiện tại với những công việc vặt vảnh hoặc những công việc vốn chẳng có gì thú vị hay không như ủi quần áo chẳng hạn? Bạn có tin là mình sẽ cảm thấy dễ chịu khi làm những việc mà mình không thích? Nếu kết quả là bạn cứ hay lo xa và tiếc nhớ dĩ vãng, thì vài bài tập nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn. Nếu bạn không biết mình mất bao nhiêu thời gian cho quá khứ lẫn tương lai, hãy lấy ra một tờ giấy lập thành ba cột lần lượt mang tên Quá khứ, hiện tại và tương lai. Dùng đồng hồ canh sẵn từng 10 phút hoặc 15 phút. Khi tiếng bíp vang lên, bạn hãy để ý chính xác xem trong khoảng thời gian trước khi có tiếng bíp, trong đầu bạn đã nghĩ gì, và bạn hãy đánh dấu vào một trong ba cột trên. Qua đó, bạn sẽ hiểu rõ đầu óc mình đang nghĩ nhiều về điều gì hơn. Nếu chưa bao giờ thử làm công việc lặt vặt như lau nhà chẳng hạn, thì bạn hãy thử làm xem. Tuy nhiên, Chỉ nên làm nếu bạn thật lòng muốn thử xem một công việc nhàm chán như vậy có thể giúp bạn tư duy hoặc thanh thản khi bạn dành hết tâm trí hay không. Còn nếu bạn cương quyết cho rằng nó không hiệu quả thì có thử cũng vô ích thôi vì bạn đã có thành kiến với kết quả rồi. Tóm lại, một khi thực sự sống cùng thực tại bạn sẽ thấy đời mình có ý nghĩa hơn. Lúc đó, bạn không phải mất công so sánh những gì mình đang có với những kết quả trong quá khứ, cũng chẳng cần lo lắng cho tương lai. Bình yên, vui sướng và hạnh phúc đang ẩn mình trong từng khoảnh khắc mà bạn đang sống, chỉ cần bạn mở cửa, cửa sẽ mở ra chào đón bạn, đưa bạn vào một thế giới trẻ mãi. Chương 16: Chắt lọc tinh hoa cuộc sống. Tôi nghĩ, cuộc sống giống như một cuốn sách hay, bạn càng đắm chìm trong nó, bạn càng thấy nó có ý nghĩa. Harold S. Kushner. Tôi thường nghe một số người có tuổi than thở rằng Đời họ bây giờ chẳng có gì vui thú nữa. Ngày xưa, họ từng làm được bao nhiêu là việc, còn giờ thì do tình trạng sức khỏe họ không thể làm điều mình thích nữa. Chỉ nhiên là khi mất mát một điều gì đó, khó có ai kiềm được những cảm xúc như luyến tiếc, buồn rầu hay tức giận. Nhưng nếu cứ chìm trong những cảm xúc đó, thì làm sao ta có cơ hội tìm thấy những niềm vui mới trong cuộc sống chung quanh. Bên cạnh một số đông những người cao tuổi đã bỏ hết những hoạt động thể thao mà họ từng rất giỏi, thì vẫn có một số người dẫu 8-90 tuổi mà vẫn còn đi bộ, chạy xe đạp, đánh vũ cầu. Đến một ngày, khi nhận thấy cơ thể có ít nhiều mệt mỏi, lúc đó bạn cần phải trân trọng tấm thân và thời gian đáp ứng của nó. Lúc này, bạn không thể chỉ ngồi yên nhìn ngày tháng trôi qua trong tiếc nuối quá khứ, hay từ bỏ mời hoạt động vì cho rằng chúng không còn dành cho tuổi của mình nữa. Như vậy thì đâu thể gọi là trẻ mãi. Để được trẻ mãi, chúng ta cần phải tiếp tục tạo niềm vui trong cuộc sống của mình theo những cách mà chúng ta thấy tự tin nhất. Câu hỏi đặt ra ở đây là, chúng ta phải làm thế nào để có thể tạo niềm vui cho chính mình? Bạn chỉ có cách lắng nghe lòng mình để gạn lọc lấy tinh hoa trong những thú vui của bạn. Chẳng hạn, khi còn là chàng trai trẻ, bạn rất thích chơi bóng đá, nhưng giờ đây bạn không thể đá bóng được nữa, vậy thì hãy tự hỏi. Chính xác thì, cái gì trong việc chơi bóng đá làm cho mình mê quá vậy? Có phải là vì đó là môn thể thao đồng đội Hay là vì mình được những người hâm mộ cổ vũ trên kháng đài Vì mình được biểu diễn như là trên sân khấu Hay mình yêu nó chỉ vì nó là một môn thể thao thật sự Hay vì mình thích chạy khắp sân bóng Hay đơn giản là vì mình thích được hít thở khí trời Bằng cách hỏi và tự trả lời những câu đại loại như trên Bạn sẽ suy xét được từng khía cạnh của thú vui mình từng yêu thích Và rồi khi rút ra được những điều cốt lõi nhất Bạn sẽ tìm một cách khác Để đưa chúng vào trong cuộc sống hiện đại của bạn Chúng ta lại có một ví dụ khác dành cho độc giả nữ Hồi còn trẻ, bạn rất mê môn thể dục nhịp điệu Nhưng bây giờ thì bạn không thể theo môn này được nữa Vậy hãy tự hỏi, chính xác là bạn thích cái gì nhất trong môn thể dục nhịp điệu? Vì sự thực hành vất vả, vì những động tác thể dục được biểu hiện rất chuyên dáng, Vì tiếng nhạc làm cho bạn phấn khởi, vì bạn được đi biểu diễn trước khán giả Hãy liệt kê ra những chi tiết đã tạo nên niềm vui cho bạn khi bạn thực hiện hoạt động đó. Và những chi tiết đó chính là những tinh túy trong thú vui đó của bạn. Một khi chắc lọc được những điều cốt lõi trong những thú vui của bạn, bạn cần hiện tại hóa chúng theo những cách khác phù hợp với sức khỏe của bạn hơn. Chẳng hạn, nếu bạn thích tính cách đồng đội của bóng đá, thì bạn có thể chơi một loại thể thao khác cũng có tính cách đồng đội như chơi golf chẳng hạn. Trong nhiều trận tranh tài về gol, bạn có thể tham gia thi đấu đồng đội được chứ hoặc bạn tham gia câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh cũng là nơi thể hiện tinh thần đồng đội, nhất là những khi đi thi giữa các câu lạc bộ với nhau. Nếu bạn thích được cổ vũ, được xuất hiện trên sân khấu, bạn có thể tham gia vào một nhóm kịch ở địa phương chẳng hạn. Nếu thích loại nhạc disco dành cho thể dục nhịp điệu thì bạn cứ sưu tập những đĩa nhạc hay mà bạn thích nhất. Nếu bạn chỉ thích nhảy theo nhạc thì hoặc là bạn đăng ký vào câu lạc bộ khiêu vũ, hoặc bạn cứ mở nhạc lên và múa may tùy thích trong phòng riêng của bạn. Nói chung Bạn hãy tỏ ra sáng tạo khi tìm kiếm những cách mới để đưa những tinh túy trong những gì bạn vui thích vào cuộc sống hiện tại của bạn. Với tôi, niềm đam mê sâu sắc nhất là du lịch, một trong những hoạt động mà tôi thích nhất, một trong những tinh túy của nỗi đam mê du lịch của tôi. Là đi vẫn vơ những con đường sao sắc lá mùa thu của châu Âu và lang thang trên bãi biển, lắng nghe tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ. Bây giờ, khi công việc không cho phép tôi đi du lịch thường xuyên nữa, Tôi chỉ đủ thời gian để đi dạo ở công viên hoặc ngồi bên bờ sông trong thành phố của mình nhìn những con sóng vỗ bờ. Dĩ nhiên đó không phải là châu Âu, nhưng những lúc đó lòng tôi vẫn ngập tràn một niềm vui không gì so sánh được. Một chị bạn của tôi rất thích ngồi tỉ mỉ theo từng bức tranh, nhưng rồi những ngón tay bị viêm khớp của chị càng ngày càng khó thực hiện theo ý muốn. Khi tự vấn lòng mình để tìm ra cốt lõi của thú vui theo thùa này, chị mới biết đó là vì chị thích trạng thái đơn độc là sự chú ý đến từng tiểu tiết, và tâm trạng ngất ngây trước vẻ đẹp. Thế là, chị bắt đầu chuyển sang học môn cắm hoa nghệ thuật Nhật Bản. Với công việc mới này, chị vẫn có thể làm việc một mình và tận hưởng vẻ đẹp mà chị sáng tạo ra và công việc này không ảnh hưởng mấy đến những ngón tay của chị. Năm tháng qua đi, những niềm vui rồi cũng nên thay đổi cho phù hợp với tuổi của chúng ta. Như vậy, sẽ tốt hơn là ta chỉ ngồi yên và tự nhủ. Chà, nếu tôi không thể làm điều gì đó theo cách trước đây, thì tôi sẽ không thể làm được bất cứ điều gì. Nếu bạn muốn bước vào tuổi cao niên với niềm hạnh phúc, muốn được trẻ mãi thì bạn hãy chắc lọc ra những tinh túy của những gì mình yêu thích trước đó để mang chúng vào cuộc sống hiện tại để thổi luồng gió mới vào những ngày bạn đang sống. Giờ thì mời bạn dành chút thời gian cho vài bài tập nhỏ để xem bạn có tìm ra những điều cốt lõi trong những thú vui của bạn hay không. Hãy kể ra những thú vui mà bạn từng có vào thời thơ ấu, thời niên thiếu và thời thanh xuân của bạn. Những thú vui nào mà bạn phải từ bỏ vì lý do sức khỏe hoặc lý do tài chính? Hãy tìm ra cốt lõi trong từng sở thích của bạn. Với mỗi sở thích, bạn hãy tự hỏi, chính xác thì tôi thích cái gì về? Và bạn sẽ ghi ra những điều cốt yếu của mỗi hoạt động. Hãy nghĩ ra càng nhiều cách càng tốt để đưa những điểm cốt yếu kể trên vào cuộc sống thực tại của bạn, làm cho chúng phù hợp với cách sống hiện giờ của bạn hơn. Nếu bạn vẫn chưa hài lòng với bài tập trên, mời bạn làm tiếp vài bài tập nhỏ dưới đây. Nếu bạn thấy khó mà nhớ được thì hãy cứ hỏi anh chị em trong gia đình hoặc cha mẹ. Hoặc những người bạn nói khố về sở thích của bạn lúc còn trẻ. Nếu hiện giờ bạn vẫn có thể làm tất cả mọi điều bạn thích và không từ bỏ bất cứ điều gì bởi lý do sức khỏe thì cứ tiếp tục công việc đó. Một lúc nào đó khi tình hình tài chính hoặc sức khỏe không cho phép bạn theo đuổi những thú vui của mình nữa thì bạn chắc chắn biết mình cần phải làm gì để thay đổi lối sống. Nếu thấy khó chất lọc được những điều cốt lõi trong sở thích của mình, bạn nên nhờ bạn bè hoặc người thân giúp đỡ, có thể nhờ họ giúp bạn dùng kỹ thuật động não để tìm ra cốt lõi trong những đam mê của bạn, cũng như nghĩ ra những cách khác để mang niềm vui vào cuộc sống. Cuộc sống ở bất cứ độ tuổi nào và ở bất cứ giai đoạn nào cũng cần có sự sôi nổi, tính đam mê và niềm phấn khích. Có như vậy, bạn mới tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống. Khi bạn biết hiện tại hóa những đam mê trong quá khứ bằng cách chất lọc những tinh túy của chúng để đưa vào cuộc sống hiện tại của bạn, thì đời bạn sẽ sáng lên bởi những ngày đời hạnh phúc. Tôi cũng mong rằng không ai trong chúng ta so sánh giữa những niềm vui trong hiện tại và quá khứ, rồi nói rằng cách mới này không giống như cách cũ, cũng không thú vị bằng, để rồi lại thấy bất bình. Thay vì vậy, bạn hãy tận hưởng sự cũ, bình mới, và hãy nhớ rằng bạn đang đạt được niềm khao khát sâu sắc nhất của bạn. Đó là tinh hoa trong những niềm vui của bạn. Khi bạn bắt đầu có tuổi, bạn sẽ thấy điều duy nhất mà bạn hối tiếc là những việc bạn đã không làm. Zachary Scott Chương 17 Gạt bỏ điều bạn không thích và không thể thay đổi Nếu bạn không dám mạo hiểm, coi như bạn còn mạo hiểm hơn. Erica John Sau khi đã chắc lọc được tinh hoa từ những thú vui trong cuộc sống của bạn, thì một nửa nhiệm vụ còn lại mà bạn phải làm để biến đời bạn thành chuỗi ngày thanh thản, thoải mái, đó là thay đổi hoặc loại bỏ những gì làm bạn khó chịu trong cuộc sống của chính mình. Vậy những điều gì khiến bạn không thể nào thích được, lớn hay nhỏ, điều nào khiến bạn khó mà sống vui, và điều nào bạn có thể thay đổi? Mong rằng bạn hãy chân thật khi nêu lên những điều mình có thể thay đổi, vì nếu cứ rụt rè e ngại và không dám gắng sức hoặc ngán sự thay đổi, Có khi bạn sẽ gặp phải những tình huống xấu hơn đấy Thật ra, tất cả đều nằm ở quyết tâm của chính bạn Chỉ cần thật sự muốn, bạn có thể thay đổi những việc đại loại như trên Đừng bỏ qua bước này nếu bạn muốn sống cùng niềm vui Trên chặng đường còn lại của đời người Hãy như người hoa tiêu đang vượt qua sóng cả Đến với bến bờ hạnh phúc Chỉ cần bạn quyết tâm với những khát vọng của mình Thì tất cả sẽ đều trong tầm tay với Tuy nhiên, nếu đã cố gắng hết sức Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì Bạn nên gạt bỏ những gì mà bạn không thể thay đổi để cho lòng mình nhẹ nhõm. Quanh ta, có rất nhiều người sống một cách cam chịu. Họ chịu đựng những việc mà họ chẳng có chút hứng thú nào. Mỗi ngày trôi qua, họ chán nản, bực bội về các công việc nhạt nhẽo mà họ phải làm và chẳng biết được đến bao giờ nó mới kết thúc. Bực bội với bản thân đã đành, họ còn trúc cả oán giận lên những người thân bên cạnh họ vì không biết tự giác chia sẻ và thông cảm cùng họ. Với nhiều người trong chúng ta, công việc nhà là một loại hoạt động thường gây ra bực bộ nhất vì bạn cứ phải lặp đi lặp lại mỗi ngày, ngày nào cũng như ngày nấy, rất đơn điệu. Nhà cửa không tương tất thì bạn chẳng ưa, mà dọn dẹp thì bạn lại không thích, nhất là sau cả ngày mệt nhọc trong chỗ làm việc rồi. Vấn đề là ở chỗ, bạn tin rằng những việc này phải được làm thường xuyên và chỉ có bạn mới làm được những việc ấy một cách chu đáo. Tuy nhiên, có nhiều cách để gạt bỏ hoặc để thay đổi nếu bạn sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi. Nếu không thích dọn dẹp nhà cửa, tại sao bạn lại làm công việc đó mỗi ngày làm gì? Vẫn biết là bạn đánh giá cao một ngôi nhà sạch sẽ, nhưng ở đây có hai vấn đề mà bạn cần phải hỏi bản thân. Một, có phải bạn là con người cầu toàn và chuẩn mực của bạn là lúc nào cũng phải dọn dẹp nhà cửa? Nói một cách khác, nếu bạn chỉ dọn dẹp nhà một tuần một lần và mỗi lần chừng vài tiếng đồng hồ thì bạn có cảm thấy hạnh phúc hơn không? Liệu bạn có thể chấp nhận sự thay đổi rằng ngôi nhà không cần phải sạch bóng hay không? Hai, có ai bắt bạn phải dọn dẹp nhà hay không? Bạn có liệt kê ra những công việc cần sự giúp đỡ của chồng, của vợ hoặc của con cái bạn không? Bạn có giao trách nhiệm làm việc nhà cho họ không? Hay bạn thích ôm hết vào mình? Nếu bạn sống một mình và không thể tìm ra người chia sẻ trách nhiệm thì sao? Bạn có thể hoán đổi công việc với bạn bè của bạn được không? Hoán đổi công việc với nhau là cách hay nhất để bạn gạt bỏ những điều mình không thích. Ví dụ, cô bạn của bạn chẳng ưa gì việc lau nhà nhưng lại khoái ủi quần áo, bạn thì ngược lại. Vậy thì bạn thử đề nghị cô bạn ấy đổi công việc với mình để mỗi người đều được làm công việc mình ưa thích. Nếu không thích làm việc nhà mà khả năng tài chính cho phép, thì thay vì mỗi tháng dành một khoản lớn chi tiêu cho quần áo, nay bạn nên bớt khoản ấy lại để thuê một người đến phụ việc nhà cho bạn. Có nhiều cách sáng tạo để gạt bỏ những điều bạn không thích, nếu bạn chịu khó dành thời gian để suy nghĩ, và cái giá mà bạn đạt được thì trên cả tuyệt vời. Đó là niềm vui sướng khi gạt bỏ được những điều khiến bạn khó chịu. Chúng ta triền biên bị mắc kẹt vào các việc vụn vặt của cuộc sống và thường hay cho rằng mình không có cách nào để thay đổi. Nhưng sự thật là có rất nhiều sự lựa chọn. Và có nhiều cách giải cho những bài toán đó. Nếu chưa hiểu rõ vấn đề, gạt bỏ điều mình không thích, mời bạn đọc lại chương 8 về những lựa chọn khôn ngoan nhất và làm bài tập về phần động não ở chương đó. Và trên hết, bạn hãy sẵn sàng thay đổi nhận thức của mình về các lựa chọn đó. Nếu cứ khư khư cho rằng mọi giải pháp đều không chấp nhận được, bạn chỉ làm cho chính mình thêm giận dữ, bực tức mà thôi. Và chắc chắn rằng cả đời bạn khó lòng mà thấy được niềm vui trong cuộc sống chỉ vì cách suy nghĩ đó. Còn nếu có thể tìm được một hay nhiều giải pháp có hiệu quả hơn, cộng với thái độ lạc quan, điều đó có nghĩa là bạn đang đi đúng hướng đến một cuộc sống tràn đầy niềm vui và mãn nguyện. Trong trường hợp không thể thay đổi và gạt bỏ những điều bạn không thích, thì ít ra bạn cũng có thể thay đổi cách nhìn của bạn về công việc đó. Mời bạn đọc lại chương 15, sống cho hiện tại, để nghiện ngẫm nhiều hơn về việc thay đổi cách nhìn. Nếu áp dụng kỹ thuật hoàn toàn tập trung vào điều bạn đang làm, thì ngay cả công việc nhà chán ngắt cũng bớt khó khăn với bạn hơn đấy. Một hôm nọ, cánh phụ nữ trong công ty tôi ngồi lại và đề xuất ra nhiều cách khác nhau để gạt bỏ hoặc thay đổi những công việc khó ưa trong cuộc sống. Hai chị đồng nghiệp của tôi quyết định đổi công việc cho nhau. Một chị thì ghét việc lau nhà, còn chị kia lại ghét việc đi chợ Thế là họ nghĩ ra một kế hoạch mà cả hai có thể làm thay công việc cho nhau Họ thật sự kinh ngạc vì đã tìm ra một giải pháp khá dễ dàng cho một công việc mà họ đã càm ram suốt bao nhiêu năm trời nay Tôi cũng vậy, trong quá khứ tôi đã từng đổi công việc dọn dẹp nhà cửa để nhận lấy dịch vụ tư vấn Bạn thấy không, chỉ cần chúng ta vận dụng tính sáng tạo, lập danh sách những khả năng giúp đỡ mà ta có thể có từ những người chung quanh hoặc thay đổi nhận thức của chính mình, thì chúng ta có thể tìm ra được nhiều giải pháp cho những công việc làm ta bực bội. Công việc chúng ta làm không tạo ra phép lạ, mà sự cố gắng của chúng ta tạo ra nó. John T. Sau đây là những bài tập giúp bạn loại bỏ hoặc thay đổi những điều mình không thích. Trong cuộc sống hiện giờ, bạn có đang làm điều gì mà tận trong thông tâm bạn không thích hay không? Bạn hãy làm thành hai danh sách, một danh sách bao gồm những hoạt động nhạc dẻo hoặc những điều bực bội. Còn danh sách kia là những công việc mà bạn không thích, nhưng chúng cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến cảm nhận hạnh phúc của bạn. Trở lại các danh sách ở trên, hãy nghĩ tới những điều bạn đã làm để thử thay đổi chúng. Hãy thành thật trả lời nhé, bạn có cố gắng thay đổi một cách nghiêm túc hay chỉ cam chịu để mặc mọi thứ như cũ? Bạn có thể làm được gì để thay đổi hoặc gạt bỏ những điều làm bạn thực sự bực mình hay không? đáng áp dụng ý tưởng sáng tạo vào câu trả lời của bạn nhé. Trong các hoạt động này, cái nào cần bạn có sự điều chỉnh lại về thái độ, thí dụ như tập trung chú ý vào nó, hoặc hoàn toàn gạt nó ra ngoài. Vài bài tập nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn thay đổi hoặc gạt bỏ những gì bạn không thích. Nếu không có bất cứ công việc nhà hoặc hoạt động xã hội nào khiến bạn bực bội, thì hãy tự chúc mừng mình, hoặc bạn đi trước một bước so với hầu hết những người khác, hoặc bạn không chân thật với bản thân. Bạn hãy dùng kỹ thuật động não đã được bàn ở chương 8, Nó sẽ giúp bạn nghĩ ra nhiều cách để thay đổi hoặc gạt bỏ những điều bạn không thích. Bạn hãy thử hỏi ý kiến người thân trong gia đình hoặc bạn bè, xem họ có quan tâm đến việc trao đổi việc nhà với bạn một cách đầy sáng tạo hay không. Nếu nghĩ rằng bạn cần phải tự tay làm mọi việc, và nếu tất cả đều ổn, thì hãy chuẩn bị tinh thần để sống mà không cần sự hoàn hảo. Đòi hỏi tuyệt đối quá chỉ gây ra sự căng thẳng không cần thiết, và nó thường là bạn đồng hành của sự bực bội, giận dữ và thất vọng. Tóm lại, với những gì mình không thích, Bạn hãy cố gắng tìm cách thay đổi để tìm lấy sự cân bằng cho bản thân. Những cách thay đổi cơ bản đó là 1. Trao đổi công việc nhà để mọi việc đều ổn mà ai cũng hài lòng. 2. Sắp xếp lại các hoạt động để xem cái gì đang làm bạn bị căng thẳng hoặc bực mình. 3. Gạt bỏ chủ nghĩa cầu toàn để dành thời gian làm những công việc khác quan trọng hơn. 4. Thay đổi cách nhìn đối với công việc đó, bạn sẽ thấy mình sống vui sướng hơn và thanh thản hơn.